tiều trên tranh thám ma xui quỷ khiến của tác giả lý hiểu bình dưới giọng đọc quả thanh bình về đến nhà trời đã tối sầm vì đầu óc cứ đau đớn với vụ án của tử huệ nên tuyết toàn quên vắng mất chuyện cãi vã với bình chiều đến khi về tới trước nhà thấy cửa đóng im ỉm trong nhà tối om nỗi buồn bực đã chìm sâu xuống đáy lòng lại quộn trào từng đợt. Không biết Bình Chiều đã nguôi giận chưa, cảnh vợ chồng cãi nhau thật khó chịu. Thường ngày vào lúc này Bình Chiều đang mặc võ phục trắng tinh luyện công trong sân, nhưng hôm nay sao chẳng thấy đâu cả. Anh đã đi đâu? Lẽ nào anh gọi điện cho cô không được, lo cô xảy ra chuyện nên đã chạy đi tìm cô khắp nơi sao? Nghĩ là vậy, Tuyết Toàn vội chạy vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là đi tìm điện thoại của mình. Nhưng tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng điện thoại đâu, tuyết toàn nhìn ra ngoài, trời đã tối om. Cô ở ngoại ô, thường ngày không qua lại với hàng xóm. Cô biết đến nhà. Gọi điện cho Bình Chiều. Nhà Lục Văn lại uh, càng không được. Cô không muốn Lục Văn nghĩ ngợi linh tinh, chắc là cô chỉ còn cách ở nhà chờ đợi. Sau một ngày bận rộn mệt nhoài, người đầy bụi bặm. Nhưng càng khiến Tuyết Toàn khó chịu và gây sợ hơn nữa Đó là hai lần trao đổi với nghi phạm Trò chuyện với hắn khiến Tuyết Toàn cảm giác như tâm hồn mình Cũng nhấp nhúa theo, ô ế theo, không chịu nổi Đỡ đẫn một lúc, Tuyết Toàn nặng nề bước chân vào gian phòng tắm nhỏ Cô cần phải tắm gội thật kỹ lưỡng, triệt để Gội sạch toàn bộ những nhơ nhuốc trên cơ thể Và hy vọng là cả những buồn bực trong lòng Ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt tử hoè lại ẩn hiện trong tâm trí cô. Tử hoè tôi không tin, tôi không tin cậu là người giống như viên cảnh sát kia đã nói, chết vì mê trai, hám tiền, ngoại tình. Chẳng lẽ tất cả đều đúng như lời cung khai của tên khốn kia là do nỗi cô đơn gây ra? Tuyết toàn bỗng nhớ tới một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera viết rằng, Gánh nặng nề nhất để xuống vai chúng ta khiến chúng ta phải khuất phục Vì thế gánh nặng nặng nề nhất cũng trở thành sự phản chiếu của một sức sống mãnh liệt nhất Gánh nặng càng nặng nề Sinh mệnh của chúng ta càng gần với mặt đất càng trở nên thực tế Ngược lại khi gánh nặng hoàn toàn mất đi Con người sẽ nhẹ hơn không khí Bay lên trên tách rời khỏi mặt đất và những sự sống trên mặt đất Con người chỉ tồn tại với nửa phần thực tế mọi chuyển động đều trở nên tự do và vô nghĩa. Vậy thì ta nên lựa chọn cái gì nặng hay nhẹ? Đó là câu hỏi của tác giả đối với độc giả. Cái chết của Tử Hè liệu có phải là do cái sự nhẹ như thế gây ra không? Thế là nằm trong buồn tắm để quên đi nỗi buồn của chính mình. Tuy Toàn thử đặt mình vào vị trí của Tử Hè để giúp cô ấy tìm ra một lý do để dễ nghe hơn. chồng Tử Hè làm tài xế lái xe. Lái xe tải cho công ty cung ứng vật tư, thu nhập rất khá nên tự hòa không cần phải đi làm. Tuy chăm sóc chồng con cũng rất vui, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn có một nỗi buồn khó nói. Trong tự hòa thường phải lái xe đi xa, mấy ngày không về là chuyện bình thường. Tử hòa cả ngày quanh quẩn trong nhà, mảnh sân nhỏ, căn nhà nhỏ, bầu trời nhỏ, tuy khóa được chân cô, đứt được cơ thể cô, nhưng không thể ngăn trở được khát cao, mộng ước của cô. Mỗi khi con ngủ, cô thường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng người, tiếng xe rộn rã ngoài kia dường như đều không hề liên quan đến cô. Nhưng khi con người ta yếu đuối nhất, cuộc sống thường trở nên đầy cám dỗ. Một cuộc điện thoại gọi nhầm rất có thể đã khuấy động tâm hồn cô, khiến cô nghĩ rằng chính là duyên phận đã khiến cho hai tâm hồn cô đơn gặp gỡ, và những cuộc trò chuyện qua điện thoại đã lấp đầy những tháng ngày buồn chán vô vị của cô. Phụ nữ quá cô đơn thường hay mơ mộng, giấc mộng nào cũng đẹp đẽ và thần bí. Từ những cuộc điện thoại hàng ngày, Tử Huệ đã tưởng tượng ra một hình bóng lý tưởng và một thiên đường chốn đồng quê mướt mát xanh. Vui quá, hóa buồn, người xưa đã tổng kết như vậy. Khi người ta lân lân trong hạnh phúc, cảnh quan sẽ trở nên tê liệt, và Tử Huệ dễ dàng nhận lời đến thăm người đàn ông đã khiến cô rung động tại chốn đồng quê đẹp đẽ như mơ. Cho đến khi bừng tỉnh, phát hiện ra mình và đứa con thơ dại đang ở trong một căn nhà lục dụp gỡ trốn đồng không mông quạnh, không một bóng người lúc nửa đêm, thì đã muộn. Có lẽ cô đã phản kháng, đã chống cự, và kết cục là một cái chết thương tâm. Chào ôi, tự về dù gì, nghĩa tử là nghĩa thật, cậu đã đi rồi, tớ không nên trách bóc cậu, nhưng tớ không thể nhẫn nhịn nổi, sao cậu lại ngốc nghếch đến thế, sao cậu lại không có lấy một chút cảnh giác đối Tối thiểu kia chứ, dù cậu có muốn thiêu lưu cũng phải nghĩ đến sự an toàn của con mình chứ, sao lại chẳng nghĩ gì mà cứ đến cái nơi kỳ ho cỏ gánh giữa đêm khuya để gặp gỡ một gã đàn ông như chưa hề quen biết như thế này. Tự hoè cậu suy nghĩ kiểu gì vậy? Con ơi, con, con đang ở đâu? Những tiếng gọi tuyệt vọng lại văng vẳng bên tai tuyết đoạn. Những tiếng gọi đó, cô nghe được trên đường rời khỏi hiện trường, có rất nhiều người đi đi lại lại trên cánh đồng bắt ngắt, vừa tìm kiếm vừa lớn tiếng gọi. Tuyết Toàn và hai văn viên cũng kêu dân làng đi tìm kiếm một lúc, cho đến khi trời tối, họ đành phải lên xe quay về mà trong lòng lo lắng không yên. Tất cả những người tham gia tìm kiếm đều biết rõ, đứa bé hầu như không còn hy vọng sống sót, vì nơi này quá rộng, quá hoang vu, dân cư quá thưa thớt. Nhưng tình thương khiến cho người ta không muốn bỏ cuộc. Trên xe hai phóng viên vẫn an ủi nhau, hy vọng có phép màu xuất hiện. Xe còn chia về đến thành phố, điện thoại của phóng viên đài truyền hình đã đổ chuông là phía cảnh sát hình sự gọi tới, giọng anh ta hết sức nặng nề. Một người nông dân đã tìm thấy đứa bé trong ruộng cao lương. Tội nghiệp, thằng bé đã chết rồi, nó chết bị đói. Trước mắt tuyết toàn lại hiện lên khuôn mặt bụ bấm của cậu bé với đôi mắt đen láy, đôi má hay hay, tim cô đau đớn như bị ai vò xé, cô ngục đầu xuống bồn tắm rồi lâu. Đến khi lặng người lên, nước mắt cô đã trào ra giảm ruộng, thật đáng thương, thật khó tưởng tượng. Trước khi chết, thằng bé đã phải chịu đựng nỗi đơn độc, khiếp đảm, dày vò đến độ nào trong cánh đồng cao lương, cao giật ngút ngạn. Chắc nó đã phải sợ hãi khóc gào gọi mẹ cho đến khi không còn hơi sức Tại sao ngay cả một con thỏ non, ra đồng gặm cỏ, cũng biết giọng đôi tai, nghe ngóng xung quanh Trong khi loài người lại chẳng hề biết phán đoán về tình cảnh nguy hiểm của mình Nếu tự hòa biết cảnh giác dù chỉ một chút thôi, thì kết cục đã không bi thảm đến vậy Ờ, đi chơi với tình cũ cả ngày sung sướng quá nhỉ Một giọng nói lạnh lẽo trượt vang lên ngay trên đầu cô. Giọng nói tình lĩnh khiến Tiết Toàn giật tót mình. Cô ngẩn phát người lên và nhìn thấy khuôn mặt đã hơi méo mó bởi say men của Bình Triều. Anh nói linh tinh cái gì thế? Anh bảo ai đi chơi với tình cũ? Đang chìm đắm trong nỗi đau đớn tê tái. Tiết Toàn nhất thời chưa kịp hiểu Bình Triều nói cái gì. Cô không cần phải thanh minh. Thanh minh kiểu gì cũng vô ích thôi, đã hết rồi, hết rồi. Cô tắm đi, ừ, cứ tắm đi, lãnh tuyết toàn. Cô nghe đây, dù cô kỳ cọ thế nào thì cũng đã như nhuốc mất rồi. Trong mắt tôi, cô đã là một con đàn bà bẩn thỉu. hờ. Vừa nghĩ tới cô, tôi đã thấy ghê sợ, thật quá ghê tở. Bình chiều tuân ra những lời mắng chửi tậm tệ, rồi chân nam đá chân siêu bước ra ngoài phòng. Tuyết toàn đã hiểu, thì ra Bình Triều hiểu lầm cô, anh cứ tưởng cô theo lục văn về quê chơi. Tuyết toàn thở dài thường thật, tắm qua loa cho xong rồi mặc bội quần áo, định ra gặp Bình Triều để giải thích, nhưng Bình Triều không có ở trên nhà. Anh đã say như vậy còn đi đâu được nữa? Tuyết toàn lo lắng, cô tìm khắp nhà vệ sinh, nhà bếp đều không thấy, bèn đi ra cổng, mở toan cửa, chiếc xe gia ta vẫn ở đó. Nhưng không thấy bình chiều đâu cả Bình chiêu, Bình chiêu, Tuyết toàn gọi khẽ Nhưng không ai trả lời Cô cuốn lên bất chấp tất cả Gọi thật to Xung quanh lặng pháp Ngoài tiếng gọi đầy lo lắng của cô Chỉ còn tiếng dế kêu dị dạ Tìm viết toàn thắt lại Liệu có phải bình chiều bị ngã ở đâu rồi không Cô vội vã quay về phòng tìm đèn pin Sục sạo thật kỹ khắp sân vườn Ngoài cổng Ra đến con đường nhỏ vừa tìm vừa gọi Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bình Triều đâu Tuyết toàn sực nghĩ Lẽ nào Bình Triều lại đi tìm lục văn Binh gây gỗ Bình Triều không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được Nhưng nghĩ lại Giờ Bình Triều đang say xỉn, Ma men thì có việc gì không dám làm chứ Tuyết toàn thấy đầu óc mình say sẩm, Cô rời rã dựa vào bên cổng, bất lực nhìn màn đêm đặc quánh, tuyệt vọng không biết phải làm sao. Đúng là họa vô đơn chí, suốt đêm qua chằn trọc, hôm nay cả ngày lao lực và đau thương, chứ toàn cảm thấy mình kiệt sức. Nhưng cô không thể quay về phòng ngủ, làm sao bây giờ? Chắc chỉ còn cách tới nhà Lục Văn tìm thử xem sao, nghĩ là vậy, cứ toàn quay về phòng mặc thêm áo khoác rồi vội vàng tới nhà Lục Văn. Lúc này đã quá nửa đêm, kết Toàn chân thấp chân cao chạy dọc đường cánh. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến vẻ mặt say xỉn méo mó bị phẫn nộ của Bình Triều. Vừa bước lên con đường nhựa, bỗng thấy trước mắt sáng loá, ngay sau đó lại tối sầm. Uỵch, một tiếng khủng khiếp, Thiết Toàn bỗng thấy trời đất quay cuồng, tất cả mọi người buồn vụt lùi xa tít tặc rồi biến mất. Khi đó Bình triệu đang ngồi thở phì phò ngay dưới gốc cây nhỏ bên lề đường. Và đã tận mắt chứng kiến tất cả Sự hiểu lầm của Bình Chiều đối với Tuyết Toàn đã được xua tan khi anh gặp đồng nghiệp của cô vào ngày hôm sau Hiểu rõ chân tướng, khỏi phải nói Bình Chiều hối hận đến thế nào Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc chức hối hận Tuyết Toàn nằm mê man trên đường bệnh suốt 9 ngày 9 đêm mới tỉnh lại Bác sĩ chuẩn đoán cô bị chấn thương sọ não Tuyết Toàn có thể sống sót Đến bác sĩ cũng phải nói rằng đó là kỳ tích Trong suốt thời gian tuyết toàn cấp cứu ở bệnh viện, bệnh chiều luôn lo lắng, túc trực bên cô. Đục văn vừa mới nghe tin đã hớt thải chạy ngay tới. Vì tuyết toàn, hai kẻ tình địch đã làm hòa trở lại, họ cùng ngồi bàn bạc phương án chữa trị cho tuyết toàn. Chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi việc cho tuyết toàn, cứ như anh em thân thiết. Khi tuyết toàn lâm vào cảnh nguy kịch nhất, không biết sống chết ra sao. Thậm chí hai người đàn ông còn ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Trong thời gian này, bạn học quạt, Tuyết Toàn cũng kéo nhau đến thăm hỏi cô, đều tận mắt chứng kiến, cảnh Bình Triều và Lục Văn chăm sóc Tuyết Toàn, tận tình chu đáo ra sao. Mọi người đều thấy hoài nghi, nửa đêm nửa hôm Tuyết Toàn không ở nhà ngủ lại chạy ra ngoài đường làm gì, nhưng biết tính khí của Bình Triều, không ai dám hỏi. Tuyết Toàn nửa đêm còn chạy ra đường làm cái gì không biết, liệu có phải cô bạn tử hoài gọi cô ấy đi hay không nhỉ? Vợ Lục Văn ngây ngô hỏi Bình Triều ngay trước mặt tất cả mọi người. Bình Triều không nói lăng gì, mọi người cũng không hỏi ai hỏi gì thêm. Nhưng cho dù Bình Triều không nói, cũng không thể che giấu được nỗi đau khổ, giàn vặt của anh. Sau khi Tuyết Toàn gặp tai nạn, Bình chiều chăm sóc cô rất mực tận tình. Gần như kiểu người lớn chăm chút trẻ lên ba. Tuyết Toàn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cứ lúc tỉnh lúc mê, tình trạng ấy kéo dài tận nửa năm trời đến khi Tuyết Toàn bình phục hẳn, các bạn học mới xúc động nói với cô: Tuyết Toàn, mạng của cậu do là do Bình Chiêu cướp về từ chỗ Siêm Vương đấy. Nghe thấy vậy, Tuyết Toàn rưng rưng nước mắt, còn Bình Chiêu chỉ cười. Nhưng sau lưng các bạn lại bàn tán. Lần này Tuyết Toàn thoát nạn, tại do phần lớn là nhờ con Lục Văn. Để Tuyết Toàn được chữa trị tốt nhất, anh ta đã trồng một lần cả trăm ngàn tệ. Còn những khoản chi tiêu cho tuyết toán hàng ngày lại càng không sao đếm xuất. Tuy lúc Lục Văn đưa tiền, Bình Chiều kiên quyết ghi giấy vay nợ, nhưng nếu Lục Văn không trồng tiền ra kịp thời, hẳn là tuyết toán đã lành ít dữ nhiều. Khi tuyết toán lâm vào cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cần có một khoản tiền lớn để điều trị. Một Bình Chiều cao ngạo bỗng trở nên lúng túng, không biết phải nhờ cậy ai. Hôm đó anh đứng một mình ngoài cổng bệnh viện tuyệt vọng đến nỗi đã nảy ra ý định đi cướp ngân hàng. Xảy ra chuyện anh mới nhận ra bình thường cứ tưởng mình cao giá lắm, hóa ra lại quá vô dụng, không có lấy một chỗ để vay mượn. Bình chiều cuống quýt tìm cách bán xe bán nhà, nhưng xe và nhà đâu phải muốn bán là bán được ngay. Mãi sao đúng lúc đó, Lục Văn đã xuất hiện. Bởi vậy sau khi Tuyết Toàn khỏi bệnh, những lúc có mặt Lục Văn và không có mặt Bình Triều, các bạn lại nói cô giữ được mạng sống là nhờ có Lục Văn. Tuyết Toàn nghe mà đầu óc ù đặc chẳng hiểu thế nào, cứ nghĩ ngợi là đầu cô lại đau như búa bộ. Cô không thể kiểm soát được ký ức của mình nữa, không nhớ được những chuyện đã xảy ra, cô càng phải hỏi Bình Triều. Tuy Bình Triều rất cảm kích cái sự giúp đỡ của Lục Văn, nhưng anh lại nói với Tuyết Toàn. Em đừng nghĩ nhiều, là ai đã cứu em ư? Chỉ có một đáp án, chính là em tự cứu mình. Nhìn ánh mắt đầy về hồ nghi của tuyết toàn, Bình Triều liền giải thích. Em bị va đập rất mạnh, nhưng em có biết tại sao nội tạng lại không bị tổn thương không? Đó là do em đã kiên trì tập đại thành quyền nhiều năm, nếu không có đại thành quyền. Dù anh có chăm sóc em chu đáo đến đâu, Lục Văn có đưa nhiều tiền chạy chữa đến mấy, cũng chỉ hoài công mà thôi. Chính bài tập dưỡng sinh đại thành quyền để cứu em đấy. Tuyết Toàn, về sau em nhớ phải tập cho chăm chỉ nữa nhé. Tuyết Toàn ở nhà tĩnh dưỡng hơn một năm trời mới quay lại làm việc. Tuyết Toàn lúc này rõ ràng đã không còn là Tuyết Toàn hồi xưa nữa. Đơn vị có nhiệm vụ đi lấy tin bài quan trọng. Lãnh đạo cũng không còn giao việc cho cô, tuyết toàn bây giờ không chỉ là cô vợ pha lê, yếu đuối của Bình Triều, mà còn là cô cảnh trác, thủy tinh mà các đồng nghiệp không dám trêu chọc hay động chạm đến. Vụ tai nạn đã làm thay đổi tuyết toàn, cũng làm thay đổi cả Bình Triều. Từ ngày tuyết toàn làm việc, Bình Triều không còn có thể ngày nào cũng luyện công đúng giờ như trước đây được nữa, để mau chóng trả hết nợ nần, bị bác sĩ tâm lý thanh cao thoát tục đã phải hoàn tục lao vào kiếm tiền, ký góp từng ly từng tí, anh tận dụng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc để vào thành phố làm thêm. Đương nhiên, việc làm thêm của anh vẫn khá thực thà, anh mở một lớp taekwondo dạy cho các bé trai tầm mười mấy tuổi, không ngờ công việc rất thuận buồm xuôi gió, chỉ mới hơn 2 năm đã trả được toàn bộ các khoản nợ nần. Bình chiều coi hai năm đó là những ngày tháng bất lực và thấp hèn nhất trong cuộc đời mình. Có lần Khi bình chiều mệt mỏi và bất lực nhất, thậm chí anh còn nhốt mình trong gió vắng, bật khóc nước nở. Khóc đã rồi, anh lại lau nước mắt, mỉm cười trở về bên tuyết toàn, lại tiếp tục những ngày tháng bất lực và thấp hèn. Hai năm đẳng đẵng qua đi, cuối cùng thì cái món nợ cách sủ và khủng kiếp ấy có thể từ từ trả hết, cuối cùng thì cũng có thể thở vào vì tuyết toàn đã bình phục hẳn, không bị mất trí, ngớ ngẩn, tâm thần như anh lo lắng. Bình Chiều mới thấy nhẹ người, anh vui vẻ quay trở về với cuộc sống thần thoại trước kia. Một tối, Bình Chiều khoác lên người bộ võ phục đã lâu không động đến, ra dân luyện công. Thế nhưng khi anh bắt đầu múa quyền, lại nhận ra mình không thể tìm lại sự bình tâm như trước kia, quên mình, quên cảnh của ngày trước nữa. Trong lòng anh chen chốc đủ thứ việc cần phải nghĩ, cần phải làm và cả đống những lo âu phiền toái. Bình chiều lạnh lẽ ứa nước mắt, nhưng lại nhanh chóng kìm nén được. Anh nhận ra, anh không được phép tự do ở đây không lóc, anh phải vào phòng chăm sóc tuyết toàn. Chỉ sợ một khoảnh khắc sơ sẩy, tuyết toàn lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh. Khi tuyết toàn vừa bình phục, cô mắc thêm một tật mới, đó là thường xuyên biến mất trong lúc ngủ say. Xét từ góc độ y học, những người bị chấn thương sọ não... Trong khoảng một năm đầu sau khi bình phục thường xuyên xảy ra tình trạng ý thức mơ hồ. Ảo giác, thính giác, thậm chí mộng du, nếu nạn còn có thể bị mất trí, ngớ ngẩn thậm chí thần kinh. Thật may là tuyết toàn hồi phục rất tốt, chỉ thi thoảng bị mộng du rồi biến mất giữa đêm. Dù chỉ thi thoảng, nhưng cũng khiến Bình Triều sợ đến mất vía, may sao không có gì nguy hiểm. Lần nào Bình Triều cũng phát hiện kịp thời, tuyết toàn vừa đi ra đường, Bình Triều đã đuổi kịp. Bị lọ muốn phát điên nhưng lại không dám gọi to tiếng làm cô giật mình. Bình chiều chỉ lặng lẽ đuổi theo, dịu dàng vỗ vào lưng Tất Toàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Khẽ khàng ôm cô vào lòng như trong lúc ngủ, sau đó mới thận trọng dẫn cô về nhà. Đến tận khi về đến phòng ngủ, Tất Toàn vẫn chưa tỉnh. Cô nằm xuống giường tiếp tục ngủ say xưa, nhưng có một lần Tất Toàn mộng du khiến Bình Chiều sợ vỡ mật. Đêm hôm đó, Bình chiều bị quá mệt nên ngủ đất say, đột nhiên anh giật mình tròn tỉnh, sợ. sợ sang bên cạnh thì không thấy Tuyết Toàn đâu nữa, đầu óc ủ đặc, anh không kịp tròn áo khoác, cứ thế lao vội ra đường tìm vợ. Tuyết Toàn đang đi giật giở giữa đường cái, Bình Triều gióng rén đi theo, chỉ sợ làm cô giật mình. Đi được một lúc, Tuyết Toàn bỗng vòng lại, trông thấy Bình chiều có bỗng mỉm cười, nụ cười của cô khiến Bình Triều ứa nước mắt. Dưới ánh trăng Trong bộ áo ngủ trắng muốt Trông cô xinh đẹp tuyệt vời Như một nàng tiên Cứ nghĩ đến người vợ sinh nhật trước mặt suýt chút nữa Bị xe tông mất mạng vì lỗi của mình Bình chiều lại day dứt Hối hận vô cùng Nỗi ân hận luôn nhắc nhở anh Đừng nói là làm việc vất vả vì vợ Dù bảo anh đổi mạng mình cho vợ Anh cũng sẵn lòng Bình chiều bước lại gần Khẽ khẳng nắm lấy tay vợ chậm chậm dẫn cô về nhà Lần bọng du đi xa nhất cùng Tuyết Toàn là hôn cô bước lên cây cầu cong nhỏ hẹp dẫn qua con sông. Tuyết Toàn bước đi rất vững chãi chỉ có điều bước chân nhẹ bâng như bay, là một bác sĩ pháp tâm lý. Bình Chiểu biết nếu không làm cô giật mình, sẽ không xảy ra chuyện bất chắc. Tuyết Toàn bình yên đi qua cây cầu, tiến thẳng tới trước căn nhà gỗ nhỏ của Lục Văn. Bình Chiểu không biết đã xảy ra chuyện gì với Tuyết Toàn ở trước căn nhà nhưng khi anh đuổi theo đến nơi đã thấy Tuyết Toàn bước lên cây cầu quay trở về. Tuy chưa có chuyện gì nguy hiểm nhưng chính vì thế mà giấc ngủ của bình chiều bị đảo lộn hoàn toàn. Buổi tối anh không dám yên tâm ngủ ngon như trước, chỉ ước sao có thể lắm có thể lấy tăm chống mắt mình lên để thức trông vợ, sợ rằng Tuyết Toàn lại thành lình bỏ ra ngoài trong chiếc áo ngủ trắng muốt. Tuyết Toàn rất thích mặc đồ ngủ màu trắng. Thói quen này đã nhiều năm rồi, không thay đổi, trong bộ đồ ngủ màu trắng, tuyết toàn xinh đẹp như một nàng tiên trong mắt Bình Chiều, nhưng lại thật kinh dị trong mắt những người đi đường ban đêm. Để không dọa chết người ta, Bình Chiều khuyên tuyết toàn nên dọn, chọn những bộ đồ ngủ màu khác, nhưng sau đó anh lại đổi ý. Đêm hôm tối tăm, màu trắng nổi bật dễ thấy nhất, nếu mặc đồ ngủ màu khác, lỡ tuyết toàn gặp nguy hiểm thì sao? Thôi thì sự an toàn của tuyết toàn quan trọng hơn tất thảy. Điều khiến Bình Chiểu đau đầu nhất là làm thế nào mới chữa dứt điểm được chứng mộng du của cô. Anh thử rất nhiều cách, như lén buộc quả chuông trên giường thì thuyết toàn tuột xuống giường vào ban đêm, tiếng chuông sẽ vang lên cảnh báo, hay cho tiếp toàn uống thuốc an thần. Kết hợp với châm cứu, có lần đi họp ở Bắc Kinh, anh còn nhờ chuyên gia tư vấn cho một vài biện pháp Trong đó có một vài cách không phù hợp với một cảnh sát như tuyết toàn. Cái khó lỡ ở chỗ khi thực hiện những việc này, Bình Triều không thể nói rõ được sự thật cho tuyết toàn, cho nên không thể nhận được sự phối hợp từ cô. Vậy tại sao lại phải giấu giếm tuyết toàn? Vì một chuyên gia từng cảnh báo Bình Triều, nếu tuyết toàn biết mình bị mộng du, chắc chắn cô sẽ rất lo lắng, gánh nặng tâm lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của tuyết toàn. Mà với những người vừa bị chấn thương sọ não, giấc ngủ ngon cũng quan trọng chẳng khác nào tính mạng. Chứng mộng du của tuyết toàn suy cho cùng cũng chỉ là một tật nhỏ thi thoảng mới xuất hiện, không cần thiết, phải quá nghiêm trọng quá. Bình chiều gạt nỗi ban quan này sang một bên. Cuộc sống của hai người tốt lên từng ngày, hòa thuận và vui vẻ như hồi mới cưới. Cuộc sống của tuyết toàn vừa mới bình yên trở lại. Bên nhà Lục Văn lại xảy ra chuyện. Mười mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, Tuyết Toàn và Bình Chiều đã mời cả nhà Lục Văn đi ăn tại một nhà hàng khá xanh. Lần này là Bình Chiều mời, anh có hai mục đích, một là trả hết khoản nợ trước mặt cả nhà Lục Văn, hai là cảm ơn cả nhà Lục Văn đã vô tư giúp đỡ khi họ lâm vào cảnh khó khăn nhất. Trước đó, Bình Chiều còn chú đáo dặn đi dặn lại vợ Lục Văn, bảo cô ta nhất định phải dẫn theo con gái đi cùng. Con gái Lục Văn tin là Nha Nha, đã lên sáu tuổi, mấy năm nay, tuy tuyết toàn thường xuyên qua lại với Lục Văn, nhưng lại không mấy khi để ý đến Nha Nha, trong mắt người ngoài, Nha Nha đúng là quá mờ nhạt, bờ nhạt đi nỗi, người lớn quên bẵng mất sự tồn tại của con bé. Để thêm phần trịnh trọng, Bình Châu với Tuyết Toàn đến nhà hàng trước, hai người ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa đợi Lục Văn đến. Khi cả nhà Lục Văn xuống xe, đi vào nhà hàng, tuyết toàn chúng ta nha nha chạy tung tăng phía trước, mới sực nhớ ra Lục Văn còn có một cô con gái đã lên 6 tuổi. Nhà nhà giống Lục Văn như tạc, cô bé cứ như hình ảnh thu nhỏ của anh ta. Lục Văn không cưng nựng cũng không lạnh nhạt với con gái, anh ta quan điểm không nên nuông chiều trẻ con. Vợ Lục Văn than phiền Lục Văn cứ như cha ghẹt. Thái độ của Lục Văn cũng ảnh hưởng đến tính cách của con bé. Trước mặt Lục Văn, Nha Nha luôn tỏ ra nhút nhát, ngợp nhịu. Khi gia đình họ mở cửa bước vào, Tuyết Toàn ra đón. Đầu tiên cô gọi Nha Nha, Nha Nha liếc Lục Văn một cái rồi mới rụt rẻ đi tới bên cạnh Tuyết Toàn. Ngồi xuống ghế cho ngoan nhé, cô Tuyết Toàn không khỏe, không được quấy giày cô. Lục Văn nghiêm mặt trách con gái. Nha nhà dâm dắp ngay lời lách ngay ra khỏi lòng tuyết toàn như chú cá quẫy nước ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Cô bé tò mò nhìn quanh bằng đôi mắt to giống hệt Lục Văn. Nha nhà ngắm ghê rất chăm chú, vợ Lục Văn ăn uống rất chăm chú. Vợ chồng mình chiều tiếp đãi cả nhà Lục Văn cũng rất tận tâm, nhưng Lục Văn rõ ràng là không tập trung, anh ta chẳng hề để tâm tới bữa ăn. Phần lớn thời gian bữa ăn, anh ta luôn ở bên ngoài phòng bảo, phòng bao đền. Nhận những cuộc gọi bí mật Lục văn chạy ra chạy vào tới bốn lần Cuối cùng vợ anh ta bức xúc không chịu nổi Buột ra một câu Chắc chắn là cái con quỷ cái đấy còn gì nữa Quyết toàn tò mò hỏi Con quỷ cái nào nữa cơ Vợ lục văn bực tật đắp luôn Còn ai vào đây nữa Chính là cái con đó Lúc chị nằm viện Nó có tới tham chị đấy, đầu tiên quyến rũ Bình Triều nhà chị, sau đó lại dính với Lục Văn nhà tôi. Trong lúc vợ Lục Văn cằn nhằn, Tuyết Toàn bỗng thấy Bình Triều đưa mắt ra hiệu cho chị ta đừng nói nữa. Đáng tiếc là vợ Lục Văn không hiểu ý, ngay cả một người ngay thẳng như Bình Triều cũng phải đưa mắt ra hiệu, thì chắc chắn đây không phải là chuyện bình thường. Tuyết Toàn thấy tim mình tắt lại, đầu óc trong váng như bị búa gõ trúng. Cô nhìn Bình Chiều với ánh mắt giò xét hỏi dành giọt từng chữ Ai khuyên du anh? Chuyện xảy ra khi nào thế? Lúc này vợ Lục Văn mới nhận ra mình lỡ lời Liền tự vả vào miệng mình, lát đầu quầy quậy kêu lên Ôi ôi cái miệng của tôi, cứ cứt lên là nói nguyên huyên Là không liên quan gì đến anh Bình Chiều đâu Anh Bình Chiều không quen biết con quỷ cái ấy Chứ Toàn nhìn thẳng vào Bình Chiều hỏi Không quen sao lại tới bệnh viện thăm em? Bình chiều anh trả lời em đi Bình chiều cười Sao em lại phải căng thẳng thế Chị ấy đã nói rồi Không dính dáng gì đến anh cả Anh cũng đang không hiểu gì hết đây Nếu không dính dáng thật Sao anh không để cho chị ấy nói hết Đúng là Giấu đầu hở đuôi Không có tật thì làm sao phải giật mình Lúc này, Lục Văn đã nói chuyện điện thoại sau Bước vào tới cửa tiếp toàn đành phải nuốt những lời dở răng xuống bụng Lục Văn không quay về chỗ mình mà bảo con gái ngồi sang bên cạnh, còn mình ngồi xuống bên cạnh tuyết toàn, thấy mọi người đều im lặng, ngạc nhiên nhìn mình, anh ta bèn bật cười vang, nói rằng công ty có chút việc bận, nhưng đã giải quyết xong rồi. Nói xong anh đưa điện thoại Linh, tắt máy một tách khoa trương, sau đó xua tay hô to. Uống nào! Bình chiều cười, nâng chén rượu về phía Lục Văn uống cạn. Lục Văn thấy vậy cũng giúp cạn chén của mình. Tuyết Toàn ngồi đợi tại chỗ, lòng đầy nghi hoặc. Con quỷ cái kia là một câu đố cô nhất định phải làm rõ trắng đen. Tuyết Toàn cố gắng hồi tưởng lại xem cô gái lạ nào từng tới bệnh viện thăm mình không. Những ngày tháng đó đối với Tuyết Toàn cứ như một cơn mộng mị, mọi chuyện mơ mơ hồ hố, vụn vỡ rời rạc như một đoạn phim cắt ghép rối loạn, cứ nghĩ đến là nhức đầu, càng cố nghĩ càng khiến đầu áp cô Muốn vỡ tung, bình chiều vốn chuyện lời, lúc này tự dưng lại nói nhiều một cách bất thường Chẳng biết vô tình hay hữu ý, anh cứ lôi Nha Nha ra để lấy lòng tuyết toàn ờ, Tuyết toàn, em nhìn xem Nha Nha làm gì kìa Tuyết toàn, em nhìn Nha Nha ăn cơm kìa, đáng yêu quá Tuyết toàn vẫn ngồi thử ra, chẳng để vào tai câu nào Tuyết toàn, sức khỏe của em bình phục khá nhiều rồi Chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện con cái thôi nhỉ Bình Triều lại nói Lục Văn và vợ hào hứng tán thành Vợ Lục Văn lắc lư cái đầu Phấn khởi nói Hay quá, anh Bình Triều nghĩ như vậy đúng là quá tốt Tuyết toàn đã muốn có con từ lâu rồi Tuyết toàn, giờ anh Bình Triều đã ngỏ ý rồi Chỉ cũng uống một chút để chúc mừng nhé Tuyết toàn sực tỉnh Giờ thì cô đã nghe thấy rõ ràng Cô thấy cảm xúc của Bình Triều Lục Văn và vợ Lục Văn giống hệt như nhau Trông rất giả tạo Như đang nịnh cho cô vui vậy, vì không muốn khiến họ mất hứng, tuyết toàn cũng mỉm cười, nâng ly sữa lên, uống một ngụm trượng trưng. Bình chiều rất ngạc nhiên trước thái độ nhạt nhẽo của tuyết toàn, lẽ ra cô phải nhạc cẫn lên mừng giỡn mới đúng, đây chính là niềm khao khát của cô ấy bấy lâu nay. Ngay cả Lục Văn và vợ anh ta cũng thấy vui mừng, tại sao tuyết toàn vẫn lặng thinh? Để nói ra câu này, Bình Chiều đã phải hạ quyết tâm rất lớn, đương nhiên anh rất mong có con, nhưng nuôi một đứa con vô cùng tốn kém, lại phải dồn hết tâm tư vào đó. Tuyết Toàn vừa mới hồi phục đôi chút, nhưng liệu đã đủ khỏe để chăm lo cho một đứa trẻ chưa? Bình Chiều không dám chắc, anh nói vậy là muốn Tuyết Toàn được vui, nhưng thật đáng thất vọng, những lời đầy tham dỗ đó vẫn không thể kéo Tuyết Toàn ra khỏi cơn nghĩ ngợi. Kỳ thực lúc này, tâm trí của Tuyết Toàn đã đề cả dưới gầm bàn lòng dạ cô dối bởi vì lộc văn đang kính đáo đưa chân chạm vào chân cô cứ chốc chốc lại chạm một cái khiến trái tim tuyết toàn lạnh lên loạn nhịp sau khi tai nạn qua khỏi tuyết toàn phát hiện ra mọi thứ quanh mình đều thay đổi thay đổi rất nhiều nhất là bình chiều anh yêu chiều cô hết lòng khiến cô cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của anh và đồng nghiệp của cô họ luôn nhẹ nhàng lịch sự với cô Không còn thường xuyên đùa giỡn hay khen nịnh cô như trước nữa. Về lịch sự ấy, đối với Tuyết Toàn rõ ràng là một sự xa lánh, và ngày người thay đổi khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Lục Văn. Lục Văn hồi trước luôn theo đuổi cô công khai cứ ở bên Tuyết Toàn là anh sẽ dùng đủ mọi cách để bày tỏ lòng ái mộ với cô. Ngay cả khi Tuyết Toàn đã kết hôn rồi, tình cảm đồng nhiệt của anh ta vẫn chưa bao giờ suy giảm. Nhưng từ sau khi cô khỏi bệnh, Lục Văn đột nhiên bình thường trở lại Anh ta hết lòng chăm sóc cho tuyết toàn chỉ giống như một người anh tốt bụng Khi một mình ở bên tuyết toàn, anh ta càng tỏ ra lịch thiệp hơn Do ràng nhất là thái độ đối với Bình Chiều, hòa nhã thân chết như anh em Ngày trước anh ta luôn coi Bình Chiều như tình địch Ánh mắt dành cho Bình Chiều lúc nào cũng đầy soi mói, khiêu khích Đương nhiên tuyết toàn cảm thấy sự thay đổi của Lục Văn là chuyện rất tốt đẹp Nhưng đã quen được Lục Văn theo đuổi, ái mộ, có lẽ ít nhiều cũng, cũng cảm thấy hơi thất vọng. Vừa nãy, nghe vợ Lục Văn tố cáo, có một con quỷ cái không những quyến rũ Lục Văn lại còn dây dơ với bình chiều, trong lòng tuyết toàn bỗng hụt thẫn vô cùng, như thể vừa đánh mất một vật quý giá bất ly thân, như thể mất đi một người thân luôn bầu bạn bên mình. Đáng suy nghĩ mông lung đột nhiên Lục Văn bỗng có một hành vi tình tứ với cô, một hành vi vừa kịp lúc. Lấp đầy cảm giác trống rỗng tận đáy lòng, đem lại cho cô một nỗi xúc động lâu lắng rồi mới gặp. Tim Tuyết Đoàn đập muốn loạn nhịp. Cô kín đáo liếc mắt nhìn với Lục Văn, thấy anh ta nhìn Bình Chiều tỉnh bơ như không có chuyện gì, Chăm chú nghe Bình Chiều và vợ mình vui vẻ trò chuyện. Đóng kịch giỏi thật đấy, Lục Văn xưa nay thật thả như đếm mà giờ cũng biết diễn kịch, đúng là thoái đời thay đổi thật rồi. Tuyết Đoàn cười thầm trong bụng. Bình Chiều, anh có tin là có ma không? Vợ Lục Văn hỏi một câu ngớ ngẩn Bình Chiều khẽ nhíu mảnh, lịch sự cười nói Dù tôi không tin trên đời này có ma Nhưng buổi tối bảo tôi đi đến bãi hoang một mình Tôi cũng không dám đi Vợ Lục Văn lắc lư cái đầu theo thói quen Trợn tròn cả mắt húp íp nói Tôi thì chẳng tin là có ma đâu Nhưng có một đêm chính mắt tôi trông thấy ma Thì tôi đã tin rồi Tuyết Toàn ngạc nhiên hỏi: Chị nói cái gì kia? Chị gặp ma ấy à? Vợ Lục Văn gật đầu chắc nịch, mắt càng trợn tròn hơn. Đúng thế, em không nói dối chị đâu. Chính mắt em đã nhìn thấy trên con đường trước căn nhà chỗ em tối hôm ấy, em và Nha Nha ngủ ở đó có một con ma áo trắng toát, tóc tai rũ rượi, bay lả lướt trên đường làm em sợ chết khiếp. Chân Lục Văn lại chạm vào cô, lần này còn mạnh hơn nữa, trái tim Tuyết Toàn càng đập dữ dội. Bao nhiêu năm nay, tuy Lục Văn luôn, luôn công khai hoặc ngấm ngầm theo đuổi, nhưng anh ta chưa bao giờ có những động tác lén lút không đàng hoàng kiểu này. Hôm nay anh ta làm sao vậy? Rượu vào làm sằng ước, mặt tuyết toàn đỏ dần lên, cô đưa ánh mắt chất móc nhất sang Lục Văn, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ như không. Anh ta nói với tuyết toàn, Cậu đừng nghe cô ấy nói linh tinh giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ nào rồi lấy đâu ra ma với quỷ bình triều phụ họa anh nói phải đấy trên đời này làm gì có ma quỷ vợ lục văn đỏ bừng mênh em không nói linh tinh đâu đúng là em đã tận mắt nhìn thấy đấy mà không chỉ có một lần phải rồi con gái cũng trông thấy đấy vợ lục văn vội đưa mắt nhìn nha nha nhưng không biết cô bé đã chạy đi đâu mọi người vội ngó nghiêng tìm kiếm vợ lục văn cúi nhìn xuống gầm bàn thấy cô bé đang ngồi dưới đất tuyết toàn khoanh lưng xuống nhìn thấy nha nha đang ngồi thu lu dưới gầm bàn rụt cổ làm mặt mè cô bé tét miệng cười với tuyết toàn để lộ hàng răng sún nói cô ơi răng của cô đẹp quá rồi đưa ngón tay chọc vào chân tuyết toàn lúc này tuyết toàn mới chợt vỡ lẽ tỷ ra là cô nhóc kia nghịch ngợp khiến cô trách nhầm lục văn trẻ con vẫn cứ là trẻ con Ngoài mặt trông rõ hiền lành ngoan ngoãn, nào ngờ lại tinh nghịch đến vậy, nhớ lại những ý nghĩ vừa nãy của mình, mà Tuyết Toàn bóng đỏ bừng lên, nóng răng. Bình chiều ngạc nhiên nhìn Tuyết Toàn, liệu bác sĩ tâm lý, có nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu vợ mình lúc này không? Tuyết Toàn tụt dạng quay đi, nhìn sang vợ Lục Văn, chỉ sợ bại lộ trước mặt Bình chiều. Vợ Lục Văn không hề nhận ra những thay đổi tinh vi xung quanh. Thấy Tuyết Toàn trong chú nhìn mình, chị ta mở to đôi mắt nhỏ xíu, nhấn mạnh lần nữa Tuyết Toàn, chị cũng biết tính em rồi đấy, em có phải người ăn nói lung tung đâu, em nói cật đấy, chị không tin cứ hỏi Nha Nha mà xem Rồi gọi Nha Nha ra, Nha Nha có vẻ không muốn chui ra khỏi gầm bàn, vừa khịt mũi vừa nói Mẹ nói gì thế, con đang chơi mà vừa Lục Văn rút từ túi áo ra một chiếc căn Vừa mạnh tay lau mặt cho con gái Vừa nói Con nói cho cô toàn nghe Hôm đó có phải mẹ con mình đã trông thấy một con ma không Trên con đường trước nhà mình ấy Ô Nha nha mở to đôi mắt giống hệt Lục Văn Ánh nhìn trông cũng giống hệt Lục Văn Rồi cô bé răng hai tay ra Mắt trước dáng đi của con ma Đi như thế này này Tóc dài thế này này Mặc áo trắng tinh Làm con sợ hết cả hồn Mẹ con nói là ma Tuyệt toàn bỗng sực nhớ ra Quay sang nói với Bình chiều À phải H Mấy hôm trước em cũng nghe chị Vương Ở sau nhà mình kể rằng Chị ấy cũng trông thấy con ma áo trắng Trên con đường đằng sau nhà mình Tuy cách khá xa nhưng chị ấy cũng sợ mất vía Chẳng lẽ lại có ma thật à Tuyệt toàn Em là cảnh sát Sao lại tin vào những chuyện như thế nhỉ Bình Chiều trách móc kết toàn Rồi lại quay sang nhìn vợ Lục Văn Nghiêm giọng nói Chị cũng không nên dạy con như vậy Trên đời này làm gì có ma Vợ Lục Văn ấm ức kêu lên Xong nghe không bằng một thấy Là em tận mắt xong thấy cơ mà Đêm đó em sợ chết kiếp Không dám ở lại căn nhà gỗ nữa Nửa đêm nửa hôm bắt Lục Văn phải đưa hai mẹ con về thành phố ngay Chị ta xô Lục Văn một cái Ý bảo anh ta lên tiếng Lục văn nhận thấy sắc mặt của bình chiều rất khó coi, đoán ra là còn nguyên nhân khác, vội chừng mắt trách móc vợ. Cô thật là, đang ăn uống vui vẻ, tự dưng đi nói chuyện ma quỷ làm cái gì? Tuy toàn, không được khỏe, không được xúc động thái quá, cô không biết à? Vợ lục văn nhận ra mình đã lỡ lời, vội cười biết lỗi. Ôi, chị ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn, thế mà cái miệng chết tiệt của em, rồi lại vào, vào miệng mình một cái. Tuyết toàn cười, à, không sao đâu chị. Tôi, tôi vẫn khỏe hẳn rồi mà. Bình chiều cười nói, à, đúng là Tuyết toàn đã khỏe nhiều rồi, nhưng tôi vẫn không muốn để cô ấy tiếp xúc với những thứ không lành mạnh. Rồi anh nhìn Tuyết toàn chiều mến, Tuyết toàn bỗng thấy mình có lỗi. Bình chiều quá tốt với cô, vậy mà vừa nãy cô lại có những ý nghĩ thật không phải. Vợ Lục Văn cất giọng ngưỡng mộ, anh Bình chiều yêu vợ thật đấy. Chào ôi, em chẳng mong anh Lục Văn được một nửa của anh, chỉ một khóc thôi cũng quá đủ rồi. Lục Văn bước chấp thẳng thừng. Cô có bị được biết tuyết toàn không? Người thật xinh đẹp, tài giỏi, là người sinh ra để được yêu chiều. Tôi chẳng mong cô bằng được một nửa của cô ấy. Chỉ cần bằng được một khóc thôi thì tôi cũng sẽ yêu chiều cô cho mà xem. Nói xong lại phá lên cười ha hả riêng bằng khóc căn phòng nhỏ. Hai ngày trước khi lục văn xảy ra chuyện, buổi sáng sớm, Tuyết Toàn tỉnh lại sau giấc ngủ say xưa, chợt trông thấy Bình Chiều ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi bên giường nhìn cô, vừa tờ mờ sáng, anh... Anh dậy sớm thế làm gì? lại là ai còn mặc quần áo mới nữa chứ? Tuyết Toàn dụi mắt, nở một nụ cười ngọt ngào với Bình Chiều như mọi bận, hỏi, Hôm nay là ngày gì vậy? Sao anh dậy sớm thế? Bình chiều cũng cười, nụ cười trông là lạ. Tuyết toàn lắc khẽ đầu, cố gắng bắt mình tỉnh táo nhanh hơn một chút. Cô nhận thấy không những Bình chiều cười rất lạ, mà nét mặt anh cũng có gì đó khang khách. Tuyết toàn nhìn kỹ khuôn mặt Bình chiều, thấy sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, quầng mắt thâm đen, trong mắt chẳng chỉ kia máu. Anh sao thế? Anh không ngủ được à? Tuyết toàn lo lắng hỏi. Đột nhiên Bình chiều nắm lấy tay Tuyết toàn, giọng anh tha thiết. Tuyết toàn. Từ lúc chúng mình kết hôn đến giờ, em chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, trọn vẹn cùng anh. Hôm nay anh sẽ thực hiện một điều ước cho em. Em hãy nói cho anh biết giờ em muốn làm điều gì nhất. Tuyết toàn cảm động nhìn Bình Triều. Em đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy anh bên cạnh, em đã mãn nguyện lắm rồi. Bình Triều nghiêm túc nói. Em đừng nên dễ thỏa mãn như vậy. Em hãy nhắm lại nghĩ xem Nghĩ xem thật kỹ xem bây giờ em muốn làm gì nhất Hoặc muốn đi đâu nhất Em cứ nói đi Chỉ cần là việc anh có thể làm được Anh nhất định sẽ làm cho em Tuyết toàn nghe vậy liền nhắm mắt lại suy nghĩ Sắc mặt cô bỗng tràn đầy ao ước Trong lòng em ờ, Có một nơi rất đẹp Em như một giấc mơ Nơi đó người ta sống giản dị mà thanh cao Nhịp sống Khoan thai mà nhàn nhã tràn đầy hương hoa cỏ tôi đến ngâm bề dưới suối nước nóng trong lành nếu được ở đó vài đêm chắc chắn sẽ rất tuyệt vời bình chiều vội hỏi em đang nói đến nơi nào thế Tuyết toàn không vội trả lời cô lại vui vẻ cho thêm bình chiều vài gợi ý nơi đó có núi có nước có thác có thung lũng rộng trời còn có rừng rậm, một nơi tráng lệ tươi đẹp huyền bí thanh tĩnh âm nhạc cũng là một chủ đề vĩnh hằng tại đó những đêm hè Đi tới ngõ nhỏ nào cũng văng vẳng những khúc nhạc du dương, lá đỏ bay phấp phới trong rừng, hoa dại nở đầy trên đồng nội, và những ngôi làng nhỏ nhân tĩnh bên sườn núi, vẻ đẹp nơi đó chất phát như hòa lẫn với thiên nhân, hoàn toàn không cần cho chuốt. Bình chiều dục rã Em mau nói cho anh biết đi, cái nơi tuyệt đẹp ấy ở đâu? Tuyệt toàn, anh không đùa với em đâu, em cứ nói nơi đó ở đâu, cho dù chân trời góc bể anh cũng sẽ đưa em tới bằng được biết toàn cười, dí ngón tay mềm mại trắng muốt vào mũi bình chiều, thì thầm như ra câu đố ờ, Ở đó đẹp nhất là ao trời, thật là một vẻ đẹp say mê Mặt nước màu lam sẫm phẳng lặng như gương, sâu thăm thẳm huyền bí tuyệt vời Như một khoảng trời xanh khảm trong cặng núi Ôi giời, em dài dòng nãy giờ, té ra là muốn muốn đến núi Trường Bạch cả Yêu cầu của em quá dễ thực hiện, dễ ợt luôn đi nào em dậy sửa soạn đồ đạc đi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi lên đường bình chiều nhảy phát dậy bật cười như trẻ con thật chứ anh nghỉ làm đưa em đến lối trường bạch thật chứ tuyết toàn ngỡ ngàng nhìn bình chiều như không dám tin theo toán lên sung sướng bình chiều cười tươi đương nhiên rồi bình chiều của em có bao giờ nói dối đâu dạo này chúng ta lập tức khởi hành sau đó, Tuyết Toàn và Bình Tiêu đều gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép. đương nhiên lý do xin nghỉ của họ là gia đình ngoài khám bệnh cho Tuyết Toàn. Tộc Ngư co câu, quan không phải tránh bệnh nhân, huống hồ Tuyết Toàn đúng là bệnh nhân thật, vì thế họ dễ dàng được chấp thuận. Hai người phân chấn sắp xếp hành lý gọn nhẹ, vui vẻ lên đường tới núi Trường Bạch du lịch. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà. Bình chiều bỗng lấy điện thoại di động từ trong túi Tuyết Toàn ra, tắt máy, sau đó tắt nốt điện thoại của mình, rồi trịnh trọng xếp hai chiếc điện thoại nằm song song trong ngăn kéo. tiếp Toàn cười nói: Em biết rồi, anh muốn được bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian phải không? Ừ, đúng vậy. Chúng ta phải biến mất một cách thần bí. Chơi thì phải chơi cho tận hứng, không được để bất cứ ai hay bất cứ việc gì quấy rầy thế giới của chúng ta. Bình chiều cúi xuống hôn lên môi Tuyết Toàn. Đủ hôn nồng nàn khiến Tuyết Toàn lâng lâng trong hạnh phúc. Hai vợ chồng xách theo túi lớn, túi nhỏ đến bên trước xe ta, khi bình chiều mở cốp sau bận rộn xếp đồ, Tuyết Toàn vô tình trông thấy một chiếc túi nhỏ hình trái tim màu đen lẫn trong đống đồ lỉnh kỉnh. Đính rất nhiều móc khóa kim loại trông rất đẹp và tinh xảo. Tuyết Toàn vừa trông thấy cái túi thì bình chiều cũng nhìn thấy, mặt anh bỗng tái mét. Tuyết Toàn có một dự cảm không lành, bèn vô thức đưa tay định cầm lấy cái túi. Bình chiều nhanh tay Nhanh mắt Chụp lấy cái túi trước Tiện tay nhét vào trong túi đồ tạp Anh nói đại À Anh nhặt được trên được Định cho nhà nhà chơi mà quên mất Cái túi của con gái như những ngón tay Thon dài thình lình Chọc thẳng vào sâu trong trái tim tuyết toàn gảy lên một sợi Dây đàn hoe gì mà cô đã quên lãng từ lâu Đó là khuôn mặt của một cô gái Xinh đẹp đến lạ lùng Một vẻ đẹp rất mực dịu dàng, đôi mày cong bút, ánh mắt long lanh, khóe miệng cong cong, vòng eo thon thả khiến người ta vừa nhìn đã muốn yêu thương che chở. Cô ta đứng tít đằng xa, nhìn Tuyết Toàn với ánh nhìn tội nghiệp, thiết toàn muốn nhìn lại nhưng phút chốc khuôn mặt đó đã nhạt nhòa biến mất. Hình như Tuyết Toàn đã nhớ ra chuyện gì đó từ xảy ra giữa mình và cô gái ấy, một chuyện khiến cô đau đầu và đau lòng khôn tả, là chuyện gì vậy, thiết toàn không sao nhớ ra được. Càng cố nghĩ, hình bóng cô ta lại càng mờ nhặt Cô chỉ còn ấn tượng với chiếc vẻ mềm yếu đáng thương Quấn quýt lấy tâm hồn đa nghi mẫn cảm của cô Thấy Tuyết Toàn cứ đứng thử ra Trông như đang đâm chiêu suy nghĩ điều gì Bình chiều bèn dựng nở một nụ cười Trong mắt Tuyết Toàn Nụ cười ấy mới giả tạo làm sao Anh chưa cười như thế bao giờ Bình chiều vỗ vai Tuyết Toàn Ngốc ạ, sao em lại thành người ra thế Tuyết Toàn hỏi Tính anh ưa sạch sẽ Sao lại đi nhặt một cái túi sách phụ nữ đánh rơi cơ chứ? Bình Chiều thôi cười, nhìn Tuyết Toàn với ánh mắt bất lực. Ý em là sao? Tuyết Toàn gượng cười. Em đâu có ý gì, em chỉ lấy làm lạ thôi. Bình Chiều nói. Có gì lạ, em đấy. Chỉ Toàn nghĩ đâu đâu. Tuyết Toàn chợt vỗ chán một cái, kêu lên. À phải rồi, em nhớ ra rồi. Tối qua em nằm mơ, mơ thấy anh và một cô gái có quan hệ. Đó... Em mới nổi giận, chạy đi tìm cô ta, nói cho cô ta ra nhẽ, sau đó... Đầu Tiết Toàn bỗng đau dữ dội, đến nỗi cô phải đưa hai tay ôm lấy đầu nhăn nhỏ, cuối gập người xuống, chán vã mồ hôi. Bình chiều lấy khăn giấy lau mặt cho Tiết Toàn trách. Em kìa, cứ phải thắc mắc mãi làm gì, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Không đơn giản như anh nói đâu, anh đừng có lừa em. Tiết Toàn vừa khe khẽ dên gì vừa gắng thiểu thảo. Cái túi kia khiến em cảm thấy mọi thứ không phải là mơ mà là sự thật. Bình Triều tức giận hỏi vậy Anh lừa em cái gì? Em ý em là anh gian díu với chủ nhân của cái túi ấy à? Tuyết toàn nước mắt nhìn Bình Triều, tim cô bỗng thắt lại khi nhận ra Bình Triều đã tức giận thật sự. Mặt anh đỏ ngầu, cả người run lên, Bình Triều nhìn thẳng vào Tuyết toàn, ngăn mạnh từng chữ. Nếu đúng là anh thích chủ nhân của cái túi, thì sao anh lại đành lòng vứt nó trong cốp xe bận thiểu được làm sao anh có thể? Anh bỗng ngẹn lại, Tuyết Toàn thấy một giọt nước mắt chậm chậm ứa ra từ khóe mắt đó, đỏ hoe của bình chiều. Tuyết Toàn cuốn lên, cơn đau đầu cứ như tiêu tan ngay lập tức. Cô đứng thẳng dậy, nắm chặt mấy tay bình chiều, bàn tay anh lạnh ngắt, diện đầy mồ hôi, giống như một viên đá chảy nước. Tuyết Toàn vô cùng ân hận, cô dối dít nói. Em xin lỗi, Bình Chiều, em không nên nghi ngờ anh, em sai rồi. Bình Chiều vẫn không thôi run dậy, nước mắt cứ đấy chảo ra không kìm được, anh gục đầu vào người tuyết toàn, khóc dưng dứt như một đứa trẻ, khiến tuyết toàn càng thêm ân hận.